Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thiên vẫn gảo thét, khiến mọi người trong nhà đều giật mình. Lâm Hân là người ra ngoài trước hết. Cô bỗng cất lên một câu hỏi bất ngờ. Mẹ cháu có phải tên là Diễm Thu không? Khi Diễm Thu và Thiệu Hàng đến, Phọng Thiên đang ngồi trên ghế. Diễm Thu bước nhanh hơn một bước, hương mặt lạnh nhạt của cô đẩy lo lắng. Nhưng khi Diễm Thu đang định ôm lấy Phọng Thiên vào lòng, bỗng nhiên cậu bé lùi lại, chạy vào phòng tay của người mới đến đằng sau. Ba... Thiệu Hằng ôm lấy con vào lòng Thì ra mất con lại đáng sợ đến vậy Thiệu Hằng bỗng nhận ra một điều quan trọng Mắt anh chỉ dỡ theo Diễm Thu Mà quên đi một dáng hình bé bỏng bên cạnh Phọng Thiên là máu thịt của anh Chỉ có con mới cần anh Thương cha của nó mà thôi Đó cũng là lần đầu tiên Trong suốt mấy năm qua Thiệu Hằng đối diện với Hảo Thiên Mà lòng không giận dữ Ánh mắt Diễm Thu cũng không chăm chú vào anh ta nữa Thế mà Thiệu Hằng không hề nhẹ nhõm Vì chuyện đó Một quan tâm của anh bây giờ có lẽ là đứa con trai. Cảm ơn anh. Hiệu Hằng thật lòng cảm ơn, hạng kết nhẹ nhàng, tôi không làm gì cả. Người anh nên cảm ơn là vợ tôi. Cảm ơn chị. Một người phụ nữ mảnh khảnh, không xinh đẹp, nhưng cô có nụ cười dịu dàng quá đổi. Phọng Thiên thường bày xích người lạ, thế nhưng lúc cô xoay nhẹ đầu thằng bé, Phọng Thiên không hề né tránh, lại còn đưa mắt nhìn cô. Về nhà ngoan nha cháu, nếu thích, cháu cứ qua chơi. Dạ. Hải Hoa và Khải La cũng thức giấc. Cô bé Hải Hoa mỉm cười với Vọng Thiên, "Anh có muốn đi đồng không?" "Không, anh có qua trồng cây với anh hai của em nữa không?" "Anh không biết nữa. Em và anh hai ở đây qua Tết đó, anh tới chơi nha." Hải Hoa cười nhiều hơn trước, Khải La cũng trở nên thân thiện, chỉ có Vọng Thiên nét buồn vẫn vương vấn trên mi mắt. Lâm Hân nhẹ chạm vào tay chồng, hiểu ý, Hạ Thiên nhẹ nhàng, "Đã lâu không gặp, Dương Anh Chương công phiền." Tôi muốn nói chuyện về Diễm Thu một chút, có được không ngay?" Bình thường, Thiệu Hằng sẽ lồng lộn lên vì ghen tức, anh không muốn Diễm Thu có bất cứ mối quan hệ gì với người yêu cũ. Song sau, sau lần mất tích này của Vọng Thiên, một số suy nghĩ trong đầu Thiệu Hằng đã thay đổi. Anh chỉ muốn ôm con trai vào lòng, muốn nhìn con an toàn và say ngủ. Đó có lẽ là bản năng thường thấy của những người cha, một khi suýt chút nữa đã đánh mất con mình. "Chúng ta về thôi con, cảm ơn anh chị rất nhiều." Anh quay sang Diễm Thu, Ánh mắt trở nên điềm tĩnh, giọng bỗng nhẹ tênh. Anh sẽ báo chú Lý ở lại chờ, bây giờ anh đưa con về trước. Chào em. Vọng Thiên níu nhẹ tuy áo sơ mi của ba, gương mặt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Lúc nãy cô bé định hỏi sao không đợi mẹ về, nhưng rồi thôi, ba không nói là không thích, Vọng Thiên mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Cả nhà họ Kỳ đã tự giác lui vào trong, chuyện của ba người hãy để ba người giải quyết, ông bà không can thiệp. Hiểu Dung cũng im lặng về phòng. Lâm Hân là người chủ động phá tan sự yên tĩnh, cô cúi xuống hai đứa con, nói nhỏ với Hạo Thiên, "Em đưa hai con vào ngủ trước, anh và cô Lâm cứ nói chuyện đi." Câu chuyện của Hạo Thiên đều đều vang bên tai Diễm Thu, cô nghe mà hồn không để đó. Diễm Thu cũng không hiểu rõ cảm giác của mình lúc này nữa. Cô không phải chỉ hận Thiệu Hằng nên mới hành hạ anh đến vậy, cô muốn mang cuộc sống địa ngục đến cho Thiệu Hằng, Diễm Thu muốn trả thù anh bằng thái độ lạnh nhạt và tâm hồn như đã chết. Nhưng nhưng sao bây giờ, Hạ Thiên mong nhớ suốt bao nhiêu năm đang ngồi trước mắt, câu chuyện tình một đêm của anh không làm tiệm thu đau lòng thì cả. Cô chỉ nhớ, chỉ ngay tim mình quặn thắt khi nhớ đến thái độ của Vọng Thiên lúc nãy, con cô né tránh cô, ánh mắt nó nhìn cô vừa muốn tránh xa lại vừa lạnh nhạt. Vọng Thiên, Vọng Thiên, tiểu tiệm. Đó là tên ngày xưa Hạ Thiên hay gọi, bây giờ nghe lại Diễm Thu lại ngơ ngác, rồi cô bỗng bật khóc, khóc ngon lành. "Anh Thiên, anh Thiên ơi, cậu tiên sao lại đối với em như thế? Con của em, em có lỗi với con nhiều lắm phải không anh? Em, anh Thiên." Mỗi lần gặp chuyện, Diễm Thu hay gọi Hạo Thiên bằng cách gọi anh Thiên thân thiết, như một cô em gái cần anh trai nương tựa vậy. Mọi chuyện dù lớn đến mấy, cô cũng không sợ, đã có anh Thiên ở đó che chở giải quyết, chỉ cho Diễm Thu một đường ra. Nhưng chuyện này thì anh không biết làm sao cả Hảo Thiên cũng không thể như lúc nhỏ Mỗi lần diễm thu buồn Lại chở cô trên chiếc xe đạp Vòng quanh phố phường nhộn nhịp Không thể như khi 20 tuổi Cho cô cuối đầu vào vai nữa Bởi vai anh vô nãy tình nguyện cho người khác tựa đầu rồi Tại sao cô lại đặt tên cho con là Vọng Thiên Lâm Hân bất ngờ lên tiếng Cô là một người phụ nữ có phần khét kín Có phần nhút nhát Xong bây giờ Lâm Hân lại mang một bộ mặt khác Cô là một người mẹ cô người mẹ lại chất vấn một người mẹ khác ngay trước mặt chồng mình. Tôi Tôi đặt tên cho con tôi là Khải Lạc và Khải Hoa. Khải Lạc là niềm vui bắt đầu, Khải Hoa là thời điểm bắt đầu hoa nở. Khi tôi đặt tên đó, tôi đang ở trong tình trạng nhà không có, không công việc, bản thân tôi không đủ sữa nuôi con. Tôi có lúc phải đi lượm phế liệu. Sau đó tôi làm lao công ở nhà hàng, thất phế tay buýt, nhưng tôi vẫn muốn con tôi là những đứa trẻ luôn ở những thời điểm vui vẻ nhất của cuộc sống. "Còn cô, ngay khi con đặt tên con, cô đã muốn nó trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Khi con đặt tên con mình, cô có nghĩ sau này con cô sẽ vui vẻ thay hạnh phúc nói về ý nghĩa tên mình với các bạn không?" Cảm giác của Lâm Hân khi nghe Trương Cửu Hồng nói về tên của Võng Thiên, không phải là cảm giác hơn ghen hay nghi ngờ tùy phận, cô chỉ cảm thấy thương đứa trẻ mang cái tên đó giết bao. Nhưng rồi, biết đứa trẻ đó là cậu bé trong nhà mình, tình thương kia đã biến thành sự phẫn nộ. Nếu trước đây còn có chút lo sợ khi biết tình cảm của Hạo Thiên và cô gái ấy, thì bây giờ Lâm Hân không sợ nữa. Nếu một người như vậy có thể làm Hạo Thiên rung động, làm anh tình cũ không dù cũng tới, thì anh cũng không đáng làm chỗ dựa cho mẹ con cô nữa. Lâm Hân cảm thấy khinh ghét cô gái ấy, khinh ghét rất nhiều. Tôi, một người mẹ thực sự sẽ không như cô ấy, một người mẹ thực sự sẽ không khiến đứa con của mình phải khóc. Một người mẹ thực sự sẽ không mang cái tên của con mình Là một công cụ trả thù Khi cô bé anh Thiệu Hằng cưỡng bức Cô có dùng thuốc tránh thai không? Câu hỏi của Lâm Hân đột ngột và trực tiếp Hảo Thiên cũng ngẩn người Sắc mặt diễm thu tái nhợt Cô nhớ lại Khi ấy mình rất hận Ngoài hận ra thì, thì không có làm gì Khi tôi và Hảo Thiên giải ra quan hệ Tôi không dùng thuốc tránh thai Vì tôi cho là có một đứa bé cũng không sao cả Còn cô Có lẽ kiến thức sơ đẳng đó cô cũng không có. Cô để mang thai, sau đó lại viện lý do đó mà chấp nhận lấy anh Thiệu Hàng làm chồng. Huỷ có con, điên không lấy không được, đó là quyết định của cô, tại sao lại phải cố chấp cho là người khác ép buộc mình. Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ âm ầm trong đầu Diễm Thu. Trong những ngày ấy, cô có quyền quyết định hay sao? Thiệu Hàng anh ta cứ, anh ta ham dở ạ, anh ta. Thiệu Hàng có bằng xét của tôi và anh ấy. Anh ấy bảo nếu Nếu tôi không đáp ứng, sẽ phát tán băng này đến cho mọi người, cho nên tôi. Lần đầu tiên bị cựỡng bức, có lẽ, có lẽ là chưa có. Vọng Thiên sinh vào tháng 8, thời gian thiểm thu bị cựỡng bức là tháng 7 năm trước, anh ta dùng băng hình khống chế, sau đó, sau đó thiểm thu còn quan hệ với Thiệu Hằng nhiều lần nữa. Tuy là miễn cưỡng, nhưng mà, nhưng kết quả một trong những lần đó là Vọng Thiên đã tự hình. Hạo Thiên có thể hình dung đến tâm trạng của Diễm Thu lúc ấy, một thiếu nữ chưa có kinh nghiệm sống phong phú, đột ngột bị người khác cưỡng hiếp và khống chế, tâm trạng đương nhiên vừa hoang mang vừa sợ hãi. Anh lúc đó lại quá vô tình. Anh Lâm Ân không như Hạo Thiên, cô không hề xúc động, giọng vẫn lạnh lùng. "Cô học hơn tôi nhiều, có lẽ cô biết điều này, thỏa hiệp với tội ác có nghĩa là chấp nhận chúng." Tôi nghĩ, một cô gái xuất thân gia đình danh giá như cô, nếu gợi chuyện hành vi đó thì cũng không đến nỗi là không có phần thắng. Cô yêu Hạo Thiên, xong lại gián tiếp phản bội anh ấy, lấy lý do là mình bị ép buộc, đời không dồn người khác vào bước đường cùng, cô chỉ có thể trách mình nhu nhược. Sau đó cô lại chấp nhận lấy anh ta làm chồng, khắc nào tiếp tục chấp nhận để anh ta giày vò mình một cách hợp pháp. Cô muốn trả thù, nhưng rồi, cô có hạnh phúc không? Có vui vẻ không vậy cô Lâm? Vui vẻ, hạnh phúc? Diễm Thu có vui vẻ và hạnh phúc không? Đương nhiên là không có. Đêm nào cô cũng khóc, đêm nào cô cũng nguyền rủa cái ngày định mệnh đó, cái ngày mình Nghệ Dạ để Thiệu Hoàng có cơ hội cướp bức mình. Cô trả thù xong rồi được gì? Người chồng đau đớn, Thiểm Thu có hạnh phúc không? Tôi chỉ mới tốt nghiệp trung học, bản thân không xinh đẹp, không có khả năng gì đặc biệt. Tôi có hai đứa con, con của tôi cần cha của chúng, tôi cũng còn rất nhiều nỗi sợ. Lâm Hân nhẹ giọng, nhìn thẳng vào Diễm Thu như đang tâm tình, tôi sợ Mình có một người chồng quá hoàn hảo, tôi sợ mình không xứng với anh ấy, tôi sợ tất cả là mơ mộng, một khi tỉnh lại sẽ không còn gì hết. Nhưng tôi vẫn kết hôn với Diệu Hạo Thiên, tôi cố gắng để ngẫy không xem mình là một gánh nặng. Thật lòng, tôi vẫn chưa yêu anh ấy, nhưng tôi cần nãy ngẫy cùng tôi dạy dỗ Khải Hoa và Khải Lạc. Chúng ta là người mẹ, nhiều khi chúng ta phải hy sinh bản thân mình một chút, cô Lâm à. Chúng ta nghĩ đến con của mình, làm tất cả để con mình được vui vẻ. Nếu cô cảm thấy hận anh Chương Cô Đường nên để vọng Thiên cũng nhìn thấy là cô không thương ba nó. Chấm dứt đi là tốt nhất. Chúng ta là những người mẹ, cô hiểu ý tôi chứ, cô Lâm?" Những lời của Lâm Hân làm Diễm Thu thẫn thờ, cô không phải không biết hận thù sẽ làm mình mù quáng, chỉ là nếu không hận, Diễm Thu sẽ còn lý do gì để tồn tại trên thế gian này? Không ai nói cho cô biết, phải làm sao để đối phó cùng hoàn cảnh? Từ nhỏ đến lớn, Diễm Thu là một cô gái chỉ quen sống trong sự bao bọc Thiệu Hằng nắm lấy điểm yếu của cô rất tốt, vì lúc nào cũng phải lo sợ đối diện với sự thật, sợ bị Hạo Thiên khinh rẻ, sợ mọi người nhìn mình đầy thương hại, nên cô để mặc mối quan hệ của mình và Thiệu Hằng trong số phận đẩy đưa. Tiệm Thu có thương Vọng Thiên không? Cô cũng không biết, nhưng bây giờ nhìn lại, thì quả thật, thái độ lạnh lùng của Vọng Thiên với mẹ là rất dễ hiểu. Không cho đi làm sao có ngày nhận lại. Cô chưa hề ôm con, nhìn con bằng mắt thử giàng, tình yêu tận đáy lòng của một người mẹ. Bảo sao con cô chẳng né tránh Diễm Thu. Xin lỗi, xin lỗi, tôi, cô không có lỗi gì với tôi hết." Lâm Hân ôm lấy Diễm Thu vào lòng, cô khinh cô ấy, song cũng cảm thấy Diễm Thu đáng thương biết bao nhiêu. Bàn tay gầy guộc nhẹ lau những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Lâm Hân nhẹ nhàng, "Cô cũng không chỉ xin lỗi Vọng Thiên bằng lời nói được. Từ nay, cô làm hãy làm một người mẹ tốt, đừng để Vọng Thiên phải tìm hình ảnh mẹ ở những người khác." Họ dù thương yêu vọng thiên thế nào thì cũng không thể có tình mẫu tử tự nhiên như cô và vọng thiên được. Dù bây giờ vọng thiên đã 6 tuổi, hiểu biết nhiều hơn người khác, song cô vẫn có thể xóa dần những ký ức không vui trong nó. Tôi nghĩ, chỉ cần cô Lâm cố gắng, vọng thiên nhất định sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn hơn mà. Diễm Thu không phải người sống, chỉ là chưa ai chỉ ra cho cô ấy những sai lầm của bản thân mà thôi. Tôi về. Anh Tiến em. Hảo Thiên đưa Diễm Thu ra cửa hôm nay anh mới thấy một Diễm Thu cô đơn và yếu đuối Hảo Thiên trật nhớ đến những ngày thơ ống không phải Diễm Thu không sai lầm chỉ là mỗi lần cô sai sẽ có anh đứng sau che chở nghĩ cách giải quyết mọi hậu quả ba mẹ cô cũng vậy cho nên với những sai lầm vấp pháp Diễm Thu thường có khuyên hướng để cho người khác tự giải quyết hoặc là cố tình tìm cách che giấu đi với những người thân chuyện cùng Thiệu Hằng là một ví dụ thì ra Yêu thương một người không chỉ là bao bọc, chở che tất cả mọi điều vì họ. Hai con người chẳng thể lúc nào cũng ở bên nhau được. Hạ Thiên tôi thương yêu giẫm thu đến đâu, cũng không thể chăm chút, cứu nguy cho cô mọi nơi mọi lúc. Hãy để người mình yêu thương vấp ngã, hãy chỉ cho họ con đường đứng dậy, nhưng đừng bao trờ dẹp hết chông gai trên đường của họ. Ta không đủ sức cũng không thể làm nổi chuyện ấy đâu. Em về nhé, Tiểu Diễm. Anh Thiên, em về. Chiếc xe mà Thiệu Hằng dẫn dò đã đứng chờ Diễm Thu từ lúc nào. Cô phải trở về với cuộc sống thực. Chồng của Diễm Thu là Thiệu Hằng, người Diễm Thu đã hận bấy nhiêu năm, nhưng anh cũng là cha của con cô, là một người quan trọng không thể thiếu được trong cuộc đời của Hạo Thiên. Tiến Diễm Thu đi rồi, Hạo Thiên trở vào trong phòng, tâm trạng anh rất phức tạp. Thì ra mọi chuyện lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao? Lâm Hân không chỉ làm cô gái hiền lành và ăn Phật, quan trọng là thú nhận của cô lúc nãy. Trương Yêu Hạo Thiên thật sự, Lâm Ân cần anh, vì anh là cha của con cô. Làm Hạo Thiên mơ hồ có một sự lo lắng âm ỉ, hôn nhân có thể tồn tại lâu dài khi người ta chỉ cần nhau sao? Em quay về rồi à? Ừ. Lâm Ân không nói gì thêm nữa, cô thu dọn thêm một chút rồi trở vào phòng. Hạo Thiên đã lên giường hơn 2 giờ sáng. Không khí trở nên yên tĩnh, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Hân Hân này, dạ, em Hạo Thiên định nói chuyện với Lâm Hân vì nhiều chuyện, song lúc này nhìn vào mắt cô lại thấy không cần nữa. Lâm Hân cần anh, thế tại sao phải cần suy nghĩ? Người đàn ông tốt nhất là tìm mọi cách tạo cảm giác an toàn cho người phụ nữ. Lâm Hân cần Hạo Thiên vì cô tin anh, tin Hạo Thiên sẽ cùng cô nuôi dạy hai đứa trẻ. Đôi khi tình yêu không phải là tất cả nhất là đối với những người từng thương tổn vì yêu. Em mệt không? Không mệt lắm." Lâm Hân cười nhẹ. "Bùng một ba mẹ nói, chúng ta phải đi thăm họ hàng nữa, em chuẩn bị quần áo cho anh sẵn rồi." "Ừ. Thôi ngủ đi anh, mai em còn phải dậy sớm nữa." Lâm Hân nhanh chóng nhắm mắt, Hạo Thiên chần chừ một chút rồi cũng ngủ thiếp đi. Mối quan hệ của hai người đang dần thay đổi, Lâm Hân không chỉ cần Hạo Thiên nữa, quyết tâm giữ lấy anh làm chồng, làm cha của hai đứa con càng lúc càng mạnh mẽ, mầm gia đình nhỏ đang từ từ hoàn thiện, càng lúc sẽ càng được xây thêm vững chắc hơn. Sáng mùng 1, cả nhà Hạo Thiên cùng tập trung ở phòng khách lớn, hai đứa trẻ con mặc quần áo mới, gương mặt rạng ngời, lần lượt từ Hạo Thiên đến Lâm Hân, rồi Hiểu Dung đều mời trà ba mẹ và nhận lì xì. Khải Lạc và Khải Hoa háo hức quanh tay chúc Tết ông bà, ba mẹ cô út, nhận được những bao lì xì đỏ thắm thì trẻ con nào cũng thích. Sau đó hai đứa trẻ theo ông bà đi chơi. Hạo Thiên và Lâm Hân trở thành người rảnh rỗi, Hạo Thiên quay sang vợ nhẹ nhàng, "Vợ có hứng thú đến gặp các bạn của anh không? Anh muốn giới thiệu em với những người thân nhất." Lâm Hân hơi do so dự, sau đó cô gật đầu, "Dạ." Bà Kỳ đưa giải hoa tới nơi đã hẹn, chủ nhân của buổi tiệc họp mặt đầu năm này là Giang Tư Mẫn, mẹ chồng của Diễm Thu. "Thưa mẹ, Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên, làm mấy người phụ nữ cùng quay lại. Diễm Thu tay nắm tay một đứa bé. Hải Hoa nhận ra nhanh nhất, cô bé reo lên, "Anh, anh ơi!" Con dâu đến thăm cùng cháu nội là chuyện dưa nay hiếm có, còn hiếm hơn nữa là việc cô chủ động trò chuyện cùng mấy người già. Diễm Thu tốt nghiệp thạc sĩ văn chương nên kiến thức phong phú, nhận thức linh hoạt, chỉ là do bản thân khi xưa chưa thông suốt nên mới để mình chìm trong mê muội. Sau cuộc nói chuyện ở nhà Hạo Thiên, đã có bao thay đổi xuất hiện trong đời Diễm Thu. Lần đầu tiên, mới chỉ hôm qua thôi, Phỏng Thiên vừa mở mắt, bên giường đã là gương mặt mẹ kề sát bên mình. "Mẹ?" Diễm Thu trước khi lấy chồng, rất giỏi nữ công gia chánh, cô đã náo lên rất đẹp và nhanh, chỉ trong một hôm là đã xong chiếc áo. Người được nhận tất nhiên là Phỏng Thiên. Tối 30 đêm qua, cậu bé được mẹ mặc thử cho chiếc áo, gương mặt không giấu được vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Mẹ làm cho con hả mẹ? Chẻ con mau nhớ cũng mau quên, hôm trước rõ ràng là giận và né tránh mẹ, nhưng bây giờ gần như không nhớ gì cả. Đừng mẹ làm cho con lên, lần đầu tiên trong đời Vọng Thiên Khang Khang giữ một món đồ như báu vật. Cậu bé không còn thấy mẹ là xa lạ nữa, đã ngoan ngoãn nằm gọn trong tay khi mẹ ôm mình. "Tiểu Thiên." Cảm giác mềm mại da thịt trẻ con ấm áp, vậy mà Diễm Thu không nhận ra điều đó. Xuyết chút nữa, cô đã chẳng bao giờ cảm nhận được sự ấm cúng của đứa con thơ đang áp đầu vào lòng của mẹ, nửa như nũng nịu, nửa gửi gắm yêu thương. "Lăm sau mẹ dẫn con đi mua quần áo nhé." Diễm Thu hôn nhẹ lên má con trai. "Được không con?" "Dạ, mua cho ba nữa cái mẹ." Bổng Thiên nắm lấy tay Thiệu Hằng đang đứng gần đó. "Ba không có quần áo mới mẹ ơi." Lâu lắm rồi Thiệu Hằng không đến cửa hàng mua áo mới, Diễm Thu cũng vậy. Cả hai đều không tìm thấy niềm vui trong những công việc hàng ngày bình dị đó. Cho đến hôm nay, giọng thị thầm thơ trẻ bỗng làm họ ngơ ngẩn. Có những niềm vui ẩn trong những công việc bình thường nhất mà do vô tình ta chẳng thể nhận ra. Hôm nay Diễm Thu đưa con trai đi chúc Tết mẹ chồng làm một chuyện hiếm hoi chưa bao giờ làm trong suốt 7 năm làm vợ. Cô nhận ra một khi đã để tâm sẽ thấy những chuyện bình thường trở nên vô cùng quan trọng. Diễm Thu thấy hồi hộp Thứ cảm giác chưa bao giờ có trong những năm qua. Hạo Thiên và Lâm Hân quyết định đến đón con gái thay cho Hiểu Dung. Khi đến nơi, họ ngẩn người bởi một cảnh tượng lạ lẫm. Diễm Thu ngồi trên xích đu đọc sách, bên cạnh là hai đứa trẻ Khải Hoa và Vọng Thiên đang chăm chú lắng nghe. Vọng Thiên đêm giao thừa hôm qua đã được mẹ ôm vào lòng kể chuyện cổ tích. Khi gặp lại Khải Hoa, cậu bé ngượng nghịu khoe ngay, "Mẹ anh kể chuyện hay lắm đó, đọc sách cũng hay nữa." Thật không? Có hay bằng mẹ em không? Trăng mắt những đứa trẻ, mẹ của chúng đều là nhất. Vọng Thiên tuy rất hâm mộ Lâm Hân kể chuyện, song làm sao bằng đường đích thân mẹ cô bé kể chuyện chứ? Song Vọng Thiên lại không muốn làm khai hoa Phật ý, chẳng biết sao, mỗi lần thấy cô bé phụng bịu không vui, Vọng Thiên lại thấy khó chịu lắm. Thế là, em nghe kể không? Anh nói mẹ kể cho nghe. Một cách ứng xử không làm mích lòng khai hoa, cũng chẳng phải nói dối lòng mình. Thải Hoa vốn thích nghe kể chuyện nên chạy theo vọng thiên ngay, bà Kỷ nghe không sót câu chuyện của hai đứa bé, nhìn bà Giang khẽ cười, bọn trẻ thật là. Bà Giang cả đời gắn với thương trường là một nữ cường nhân thành đạt, bà thương yêu Thiệu Hằng và Cửu Hồng hết mực, đứng trước những mối quan hệ phức tạp của đám trẻ đều không khỏi cảm thấy đau lòng. Trong hôm nay, nhìn thấy Diễm Thu thay đổi, lòng bà cũng chợt ngập tràn hy vọng, mái gia đình của con trai sẽ ấm áp hơn lên ở tương lai. Ba, mẹ! Nhìn thấy Hạo Thiên và Lâm Hân, Khải Hoa chạy lại chỗ ba mẹ ngay, Diễm Thu cũng gấp sách lại, vẻ ngượng ngập chi thoáng qua, sau đó cô khẽ nhẹ lên tiếng trả bọn họ. "Anh Thiên, chị Lâm Hân." Trong một nhà hàng nhỏ, hai người phụ nữ ngồi bên nhau im lặng, họ cùng nhau đi ăn trưa, sau đó Hạo Thiên tìm cớ đưa hai đứa nhỏ ra ngoài vận động tiêu hóa, để Lâm Hân và Diễm Thu nói chuyện với nhau. "Cảm ơn chị." Diễm Thu là người lên tiếng trước lâm han nhẹ nhàng, cô không bảo tôi nhiều chuyện là được, mỗi người mỗi cảnh, thật ra tôi không ở trong màn cảnh của cô, đáng lẽ không có quyền gì can thiệp cả, nhưng tôi lại là vợ của Hạo Thiên, tôi cũng chỉ muốn giữ tin hạnh phúc gia đình mình, tôi cũng không muốn sau này vọng thiên lớn lên hiểu chuyện, sẽ cho là chồng tôi đã làm ba mẹ nó đau khổ, sẽ oan hận và làm nhiều điều không hay cho anh ấy, tôi cũng chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thôi." Diễm Thu khựng lại, nhưng rồi cô lại nhấp tiếp tách trà, giọng thản nhiên Tử Lý Dao thì chỉ cũng đang giúp tôi tỉnh lại. Tôi có lỗi với Vọng Thiên, là mẹ, nhưng bản thân tôi lại tự nhiên đặt gánh nặng vô hình lên vai cháu. Thượng Hải đều biết chuyện tôi và Vọng tin đính hôn hồi trước, giờ Vọng Thiên mang tên đó, người ta không khỏi suy nghĩ. Tuy rằng con tôi rất giống cha nó ấy, nhưng miệng đời gay gớm, tôi không muốn Vọng Thiên sẽ phải suy nghĩ quá nhiều. Qua cánh cửa kính, cả hai đều nhìn thấy Vọng Thiên mỉm cười đi ra ngoài khoai hoa cô bé nói gì rồi sau đó đánh nhẹ vào người Vọng Thiên. Cô bé không nói gì, chỉ cười, còn xoa đầu Khải Hoa nữa. Hai đứa trẻ ngây thơ khờ khạo, thế mà chút chút nữa hai người mẹ lại là nhân vật gián tiếp, tự đi nụ cười trên môi con trẻ. Lâm Hân bỗng hỏi Diễm Thu, "Sau này cô định thế nào?" "Cha của Tiểu Thiên là anh Thiệu Hằng. Chị nghĩ tôi phải làm sao?" Diễm Thu đột ngột hỏi, "Tôi không yêu anh ấy, tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi" Cô có còn ghét anh ấy lắm không Lần này Diễm Thu im lặng một lúc lâu Cô đang tự hỏi lại Mình có còn hận thiệu hàng như ngày đầu không nữa Có đến nỗi muốn giết anh Như những ngày thiệu hàng mới ép bù cô không Ngày xưa tôi ở quê Bên cạnh có rất nhiều thím Họ thường bị chồng đánh Cùng mỗi lúc các ông ấy say là gò má họ Lại thoạt xanh thoạt tím Các thím mấy lại phải làm đủ mọi chuyện kiếm tiền Trong khi chồng của họ say xỉn suốt ngày Có khi còn mang tiền của các thím mấy Đi bao gái nữa Tôi hỏi mẹ khổ vậy, sao họ không bỏ chồng đi? Các thí mấy bảo là phải vì con mà sống Nhưng con của họ lớn lên Con trai lại bắt đầu say như họ Con gái thì bị ép lấy chồng sớm Vì những người trai như vậy Sau này tôi lên Hồng Công sống Làm thêm cho một tiệm cho thuê kiểu thuyết Các cô thiếu nữ rất thích đọc loại chuyện Xoái ca nguồn tình, lạnh lùng, đẹp trai Nhưng có sở thích ngược vợ Yêu mà không dám nói Bản thân quan hệ hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác Nhưng khi vợ mình, người yêu mình Chỉ cần có cử chỉ thân mật với người khác giới Là ghen tuông lồng lột Nghĩ đủ cho biến thái Tôi tự nghĩ thả tôi ế xuất kiếp Chứ thân thể cha mẹ sinh ra Để cho người như thế quỷ dập chết còn sướng hơn Con của tôi nếu có người cha như vậy Thật là bất hạnh Cô Lâm nghĩ có đúng không Điện thu ngờ ngần Lâm Hân đặt ly xuống bàn hỏi tiếp Chồng cô Lâm có phải là người như vậy không Hiệu hàng bá đạo Có Nhưng anh không đến nỗi vậy Anh cũng có khi đập đồ giận dữ quát tháo, nhưng đôi bàn tay đó chưa bao giờ tát vào mặt Diễm Thu. Anh có hành động bảo hành tình dục, song Diễm Thu cũng biết đó là do cô chọc giận anh. 7 năm nay, Thiệu Hằng không vì sự lạnh nhạt và hành hạ của cô mà trả đũa vợ bằng cách trai gái bên ngoài. Người không biết chuyện đều cho anh là người chồng tốt, Bổng Thiên cũng không thể sống thiếu cha mình. Nếu anh ấy không đến nỗi như vậy, con của hai người sẽ không bị người cha xấu làm méo mó nhân cách đâu. Cá nhân tôi cho là, phụ nữ chúng ta khi còn con gái lựa chọn thế nào cũng được, nhưng khi có con thì phải suy nghĩ, tìm mọi điều kiện tốt nhất cho con phát triển. Người cha có vai trò không kém gì mẹ, nhất là con trai. Người cha sống, con gái biến chất, lúc đó người làm mẹ không phải khăng khăng vữ tra cho con, mà là dung túng cho những hành động xấu xa của họ. Nhưng nếu đó vẫn là người cha tốt, lỗi lầm gây ra có thể tha thứ được vì tha. Sống vì con, vốn là thiên chức của phụ nữ cũng là trách nhiệm của một người mẹ như chúng ta. Cô Lâm có đồng ý với tôi không? Ba ngày Tết trôi qua rất nhanh, sáng ngày mùng 4, cả nhà họ Thiên Thu xếp về Hồng Kông trong sự bệnh tình của ông bà Kỳ và Hiểu Dung. Đêm trước khi lên đường, bà Kỳ gọi Lâm Hân vào phòng, quà bà tặng cho cô là một chiếc vòng mã não. Theo lời bà kể, đây là chiếc vòng kỷ niệm vào thời khó khó nhất, ông Kỳ đã dành dụm mua tặng cho vợ. Dù không có giá trị lắm về vật chất, nhưng mà tinh thần có lẽ là không thể nào tránh được. Nhận chiếc vòng từ tay mẹ chồng, Lâm Hân thực sự cảm nhận được sự ràng buộc. Cô đã là con dâu của gia đình, nên là những người thân của cô. Lâm Hân đã có người thân. Người thân? Lâm Hân bỗng trở nên thẫn thờ khi nhớ đến hai từ ngữ thiêng liêng đó. Cô đã từng có một thời thơ vui vẻ, dù nghèo khó, dù còn nhiều thiếu thốn, song Lâm Hân từng được mẹ may cho chiếc áo ấm bằng những đồng tiền kiếm được từ phiên chợ Tết. Ba cô Ngày nào cũng về nhà trễ, nhằm kiếm thêm mấy trăm đồng đóng học phí cho con. Sau đó ba mẹ mất, ký ức của Lâm Hân về họ quá ít, chỉ nhớ được gương mặt hồng lên vẻn lửa của mẹ trong đêm cao thừa. Người duy nhất yêu thương Lâm Hân sau ba mẹ là bà nội. Vì bà, cô không tiếc đời con gái, dù chỉ níu kéo được cho nổi nửa năm sự sống, song Lâm Hân không hối hận, có người để mình yêu thương và hy sinh là một hạnh phúc, một điều may mắn trong cuộc đời ngắn ngủi làm người vừa về đến nhà là Lâm Hân nhận ngay được điện thoại của chú, cuộc điện thoại bất ngờ khiến cô phải giữ lại vài giây trong ngạc nhiên rồi mới nhẹ nhàng có chuyện gì không chú ba? nội dung của trò chuyện sau đó khiến cô cứ bẩn thần cả buổi hiện nay chú thím đang mắc nợ, số tiền không phải nhỏ, trong khi số tiền dư của Lâm Hân trong tài khoản chưa quá 4.000 đồng, cô cắn môi cháu chỉ có 4.000 đồng thôi 4.000 đồng thì làm sao đủ thím cô có lẽ vì sốt ruột nó đã lên tiếng với đầu dây bên kia, nợ cũ là 30 ngàn mà toàn bộ bệnh của bà nội gây ra, chứ có phải do chú Thím đâu chứ, lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ khoảng gần 60 ngàn thôi, con Hồng công kiếm được nhiều tiền hơn, đi nghĩ cách đi con, chú thím hết đường rồi. Dạ. Lâm Hân gác điện thoại thẫn thờ, số tiền 60 ngàn với cô là hơn cả năm trời tiền lương chứ đâu ít gì. Em sao vậy? Hạo Thiên trao cho vợ ly trà, trong mắt lo lắng. Lâm Hân ít khi thẫn thờ như vậy. Lòng anh chợt thấy lo lo, không có gì đâu." Lâm Hân lắc đầu, cười nhẹ, "Anh đói bụng chưa? Để em dọn cơm." "Không, anh chưa đói." "Tới lúc dọn cơm rồi, nhưng mà hình như em chưa nấu cơm, để em tối nay cả nhà mình nên cơm tiệm." Hảo Thiên kéo Lâm Hân xuống ghế, anh chợt nghiêm tạng, mắt nhìn thẳng vào cô. "Tối qua mẹ mới gọi điện cho anh, mẹ nói dù thế nào cũng phải về quê em. Anh cũng muốn về quê của vợ anh." Tháp Hương cho bà nội Một tiêu bối rối thoáng có mắt Lâm Hân Chồng muốn về quê vợ là chuyện thường tình Tuy nhiên trong thời điểm này Chuyện không nên chút nào Chú thím đã gọi điện Sau bao năm dài cắt đứt liên lạc Còn lại đã xem Lâm Hân như một cái sao để tựa vào Sau một biến cố gì đó Lâm Hân không muốn có bất cứ điều gì Làm anh khó xử Hay đúng hơn là vì chính bản thân cô Sau chuyến đi Thượng Hải về Lâm Hân đã bắt đầu lo sợ Một biến cố nhỏ sẽ làm phai màu hạnh phúc Cuộc sợ sóng gió Sợ những bất chắc xảy ra trong cuộc hôn nhân Vừa mới chỉ bắt đầu này Quê của Lâm Hân là Lâm Gia Thôn Muốn qua được làng và đến Bến Cảng Hảo Thiên và Lâm Hân Sau khi gửi con cho nhà tiểu mẫn Quyết định đi vào sáng mỏng sóng Nhưng do có chút trục chặt Đến qua buổi trưa mới đến nơi Dọc đường đi, hai vợ chồng đều chầm mặt Không nói nhiều chuyện Hảo Thiên chỉ lặng lặng trình lại những sợi tóc Lòa xòa trên vai Lâm Hân Bà Thanh từ khi nào đã nắm chặt lấy cô Không rời một chút tầu cái bến, từng gốc cây cảnh vật vẫn không có nhiều thay đổi, chỉ có người là đã đổi thay. Gia đình chú thím Lâm Hân ra đón cô từ ngoài ngõ, họ nhìn Hạo Thiên đầy lạ lẫm, Lâm Hân không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng buông hai tiếng gọi nhỏ, "Trầm con." Hạo Thiên mỉm cười, anh cũng mua theo một ít quà, bọn trẻ nhà chú Lâm thích thú nhận những món quà thành thị. Thím Lâm vui thấy gió với bữa tối yến mà hôm về Hồng Kông, mẹ Hạo Thiên gửi cho anh mang về quý vợ. Nói chuyện vài câu, Anh nắm nhẹ tay Lâm Hân dịu dàng, "Con xin phép đi với vợ con ra mộ nội." "Ừ, Hân Hân biết chỗ mà." Lâm Hân đương nhiên biết chỗ, năm nào cô cũng đến thăm mộ nội, nhưng chỉ là trong thầm lặng. Người làng có người thích người không? Chú thím cô xem như không biết, họ không muốn Lâm Hân bước chân vào nhà tổ. Người có thai hoang vốn là cấm kỵ vùng này ngày xưa, xong bây giờ vốn chẳng đến nỗi. Người ta muốn làm một thứ gì đó, họ sẽ có muôn vàn lý do. Bà nội Lâm Hân có gương mặt thật phúc hậu, mái tóc bạc phơ, ánh nhìn hiền hậu, Lâm Hân khá giống bà. "Nội." Chỉ đơn giản một từ như vậy, Lâm Hân quỳ xuống trước mộ, cô không khóc, Lâm Hân đã hứa với nội sẽ không bao giờ khóc. Điều đó có lẽ trong quãng đời còn lại là không thể, nhưng chỉ cần trước mặt bà không giây nước mắt, để bà thấy một Hân Hân luôn vui vẻ ngày nào. "Nội ơi, anh ấy là chồng con." Hạ Thiên mỉm cười, với hai tiếng chồng con mà cô vừa gọi. Đôi nốt anh tự nhủ, trên đời có những chuyện tưởng chừng bất hạnh lại là khởi nguồn của hạnh phúc. Bà nội có lẽ là người se duyên cho họ. Những linh cảm của anh về những người quan trọng cũng có thể được bà trên trời mách xuống. Bà muốn Lâm An hạnh phúc, phải không bà? Nội ơi, con sẽ chăm sóc Hân Hân cả đời. Tin con nha nội, tin con. Câu hứa hẹn đơn giản, Hạo Thiên cúi lạy bà, rành ngẩn lên, vừa anh vừa quay mặt đi. Cô quay đi để lau nước mắt thì phải, dù đã hứa là không khóc, dù đã hứa sẽ mỉm cười để nổi được vui. Hân hân, anh bỗng nhét vào tay cô thứ gì đó, khi Lâm ân nhìn lại, đó là chiếc hộp, bên trong có những tờ tiền đã được vốt phẳng. Số tiền này là... Năm tư ngàn, đó là tiền của em đó, hân hân. Là bốn người ngồi đối diện nhau trong căn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net